các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đúng là tứ đang rất đói, bởi vì mấy hôm nay rồi anh không có gì để ăn uống. Nhưng nghe ông Tân nói cách ăn thịt rắn như vậy, tự dưng tứ muốn lẩm giọng, anh lắc đầu. Cháu không thể ăn được. Ông già cười ngất. Không được cũng phải rắn mà ăn. Lúc này bất cứ một thứ gì mà bỏ được vào trong bụng là tốt rồi. Nào há miệng ra. Bằng động tác rất thuần thục, Ông ta dùng móng tay bấm găng được quần rắn, phần đuôi đất lìa ra, máu từ trong đó phọt ra và nhanh ngoài sức tưởng tượng của tứ, ông ta cho ngạnh tìm móng đó vào trong miệng đang há tọ vì ngạc nhiên của tứ. Anh chàng bị tiêm móng bắn vào và nuốt ực một cái. Hấp đầu tiên của tứ muốn nôn ra ngay, nhưng mà liền sau đó, tính như có ai bơm vào, anh nuốt gần như không kịp. Xong sự đó, phần tim gan mật của nó để tôi. Ông ta dùng tay moi mấy thứ đó ra và cho vào miệng, nuốt một cách ngon lành mà không cần nhai. Tứ cảm thi huyết quản của mình cuộn lên bởi cơn thèm máu dãnh. Trong vài giây, anh suýt nổ dạ, nhưng mà ngay lập tức, cảm giác ấy lại chấm dứt. Cùng lúc đó, anh thiếp đi. Cũng không biết là bao lâu, khi tứ bừng tỉnh lại, thì thấy ở chân trời phía xa một màu hồng lóe lên. Cùng lúc đó là tiếng kêu của ông già Hết mưa rồi. Tuy là hết mưa, nhưng mà nước vẫn còn chảy cuồn cuộn, gió vẫn mạnh, tạo ra những đợt sóng cao vỗ vào gốc cây chỗ Tứ và ông già đang ngồi, khiến cho cây rung lên từng hồi. Tứ chống tay và định ngồi dậy, nhìn cháng bà cậy, thì ông già đưa tay lên miệng, ra dấu cho anh không được cử động. Đoán là có một con rắn nữ nên là tứ chân người không dám nhúc nhích. Ông già là một lần nữ vương Tây Già và có tính kiều trí choé hoặc ta cười khoái chí. Lão tí này nộp mạng hơi muộn đấy. Một con chuột cống nhung thật to, có lẽ đã bò lên cầy trong lúc hai người đang ngủ, ông giả thích thú. Con rắn mình phơi khô, còn chưa có ăn tới lại có thêm lương thực dự trữ rồi, lo gì đói. Có lẽ do mãi mê nói nên ông ta hơi lười tẩy. Con chuột thật nhanh, nó vụng thoát và nhảy ngay xuống nước, tứ kêu lịnh. Nó chạy mất rồi. Cùng vừa lúc đó, bóng mắt của tứ gián bắt một vật gì đó khá lớn đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bị vướng vào một gốc cây cáo. Xác người. Ông già cũng đã nhìn thấy, ông bảo, "Một phụ nữ." Tứ như mũi tên lao ngược từ trên xuống, nhanh đến nỗi ông già không kịp phản ứng gì, tính dẻo như bắt được vàng của tứ. "Phạm tôi." Bất kể nguy hiểm, tứ nhảy ngay xuống nước và ôm lấy cái xác đang lạnh bên kia, đúng là kim lệ. Trời còn thương mà. Từ trên cây, ông già nhanh nhảu tụt xuống và bảo: "Cậu giữ một tay, còn tay kia bám vào thân cây, kéo sóng vỗ bung ra bây giờ." Nhờ được nhắc nên tứ đã giữ xác của vợ, đập thật cũng không cho giọng nước cuốn đi, anh vẫn lo lắng: "Làm sao có thể đem xác vợ cháu lên đây hả chú?" Cậu cố giữ lấy để tôi bẻ mấy cành cây dài mình cắm xuống đất để giữ xác lại. Ông già rất nhanh leo lên gọn cây và kéo mạnh mấy cái, lần lượt bốn cái cây rải trên hạch thước được bẻ gãy. Nhờ trời đất tạnh mưa nên ông giạt thực hiện cắm bốn nhánh cây xuống nước, giăng một vòng quanh gốc cây gạo một cách dễ dàng, rồi ông dục tứ. Cậu phải rất khoát không được chần chừ, phải nghĩ được việc là giữ xác cuối ở lại đây là chính, chứ đừng ngại việc cuối có bị ngâm nước hay không cậu chấp nhận tùy táng. Tìm lại được xác của vợ là một niềm vui mừng lớn đối với tứ, nên anh chịu liền, sao cũng được. Ông già hiện như đã quen với công việc chôn người trong hoàn cảnh như vậy, nên ông vừa lặn xuống cắm cọc, vừa lún miệng nói. Tấm lòng của cậu đã đánh động được cõi âm phủ, nên là mới khiến xác của cô nhà quay lại đây, một việc hầu như không bao giờ tự Sâu khi cắm được bốn cành cây tạm thời giữ cái xác không để sóng cuốn đi, ông già vụt đeo vào gốc cây vừa khấn. Linh hồn cô Kim Lệ sống khốn khắc thiền, phù hộ cho tôi và anh bạn này đây, mạch tán cho cô tại gốc cây này. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, thì xin cô hãy vui lòng chấp nhận tạm tạm sinh nước, đợi cho đến khi nước rút thì cậu ấy sẽ được cồ lên, cải táng đến một nơi đàng hoàng hơn. Tứ cũng khấn. Nếu mà thương anh, thì em dám chịu lạnh, Lê ơi. Nếu mà cần thì anh cũng ở lại đây với em mãi mãi. Ông giảng nghiêm rộng. Giờ phút này cậu không được phép bi quan, nói cả. Cứ trôn xác cô ấy ở đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net